Anh luôn ở bên em, chương 14, tương tư của ai sâu thẳm hơn biển. Khi trình Bạch tỉnh lại, anh không mở mắt ra ngay mà hít sâu vào một hơi trước, cảm thấy đầu óc hơi trì trệ, dường như trên đầu có một chiếc chuông to chụp lên, đỉnh đầu hơi tê dại, cổ cũng vậy. Anh thử co ngón tay, tay phải không sao, còn tay trái thì chẳng thể động đậy. Đúng là không xong rồi Con trai gì Chu sắp cưới Hôm kia vừa xin chú nghỉ một tuần liền Để về bận chuyện cưới xin cho con Viên viên Đành phiền cháu ở đây để trình bạch cho chú Chú vì lấy quần áo thay cho nó Là giọng của ba Và còn cả Trình viên viên Cô ấy cũng ở đây Sau đó anh nghe thấy tiếng mưa Tiếng đóng cửa Chắc bà anh đã đi mất Trình Bạch mở mắt ra rất đúng lúc Khiến viên viên vừa quay lại Đã rất cả mình Anh tỉnh rồi Anh chớp mắt Không lên tiếng Chỉ chớp chớp mắt Sao đấy Mắt không được bình thường Cô đi đến gần Rồi hỏi han nhỏ nhỏ Khổ Trình Bạch lấy giọng Hôm nay là ngày mấy Quả nhiên vừa mở miệng thì anh liền cảm nhận được giọng mình vô cùng khan. 22. Anh cứ tưởng mình đã mê man lâu lắm rồi, không ngờ còn chưa được 2 ngày. Nhưng rõ ràng là anh đã ngủ rất lâu rất lâu, lâu tới mức anh đã ôn lại tỉ mỉ một lượt tất cả những chuyện trong cuộc sống anh hơn 20 năm nay. Trình bạch không nói, viên viên thì không biết nói gì, cô liền đứng ngay người ở đó một lát. Sau khi thấy anh nhắm mắt lại Thì cô mới thầm thử vào một hơi Căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh Viên viên ngồi ở trên chiếc sofa nhỏ đằng sau Tất nhiên Trình Bạch không ngủ tiếp Anh chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi do quá mệt mỏi mà thôi Không lâu sau anh lại mở mắt ra Nhìn người đang ở phía cuối giường Anh lên tiếng Trình viên viên em lại đây Viên viên ngừng đầu lên Làm gì Cánh tay ngứa Để em gọi y tá Cô nói nhanh Thấy cô đã sắp sửa chạy đi Trình Bạch liền cố gắng gọi lại Quay lại đây Viên viên quay người lại Nghi hoặc Chuyện này cũng cần phải gọi y tá à Em làm đi Giọng anh rất nhẹ, Nói từng chữ rất chậm Nếu có thể đổi bằng lời lẽ thân thiết hơn thì có thể khiến người ta liên tưởng đến những lời tình tứ khi kết hợp với tông giọng đó. Ồ. Sắc mặt anh trắng nhợt, nhưng cái giọng điệu kiêu ngạo và tự quyết định đó vẫn không đổi. Lý tính anh hiện giờ là nhân vật anh hùng cứu nạn nên cô không thèm tính toán với anh. Mặt ngoài cánh tay phải. Kim bình trên nước cắm trên mu bàn tay phải đặt ngoài chăn của anh, nếu so với tay trái bị bó bột thì cánh tay này trông còn tốt chán. Ngoài những vết thương ngoài da nhẹ Thì nó trông vẫn trắng trẻo Cô đi đến gần giơ tay gãi gãi lên cánh tay anh hai lượt Kết quả Lan ra như miếng đậu đó xuất hiện ba đường màu đỏ Viên viên tức khắc rụt tay về Thấp thỏm nhìn anh Cắt sạch móng tay đi Mặt anh trầm xuống Cô cảm thấy khá có lỗi vì ba đường đó Cô giải thích Bình thường em có cắt Chỉ là gần đây bận quá nên quên khuấy mất Mà ở đây cũng không có bầm móng tay Trình bạch cắt ngang lời Răng sắc thế thì tự cắn luôn đi là xong Cô ngẩn cả người nhìn anh Đâu anh có vấn đề à Chẳng phải anh có bệnh sạch sẽ sao Bác sĩ Trình Anh có nhưng em thì không Anh nhắm mắt lại Lấy tinh thần Cố gắng làm mình trông không quá yếu ớt Thôi được rồi, lấy ít nước cho anh Lúc này ngoài cửa có một đoàn người Là đoàn 5 người đến thăm hỏi Dẫn đầu là viện phó trường Đức Vũ Dương à Trường Đức Vũ nhìn phó trưởng ban Dương Nghị Phòng trần đoán của Trình Bạch Sao bảo bình thường cậu Trình này chín chắn ít nói Nói cũng nhiều thế này cơ mà Chắc là nói nhiều hơn với người thân Dường nghị quê ha ha Chẳng phải Tiểu triệu nói là em gái cậu ấy đang ở bên trong sao Sau đó đoàn lãnh đạo gõ cửa đi vào Trình Thắng Hoa nhanh chóng trở lại Trước khi ông đến Trình Bạch và Viên Viên hiếm khi phối hợp hoàn hảo với nhau mà khéo léo tiếp đón các sếp Viên Viên vừa về tới phòng trọ thì liền nhận được điện thoại của mẹ Viên Viên, mai là thứ bảy rồi, con có về nhà không? Mẹ, trình Bạch bị thương Dì chu thì không có ở đây nên con không về nữa mà ở lại giúp chú Thắng Hoa Hả? trình Bạch bị thương? Bây giờ cô mới nhớ ra mẹ mình không biết chuyện anh ta đi đến khu gặp nạn Cô không nói mà chắc chắn chú Thắng Hoa cũng không nói Cô kể lại cho mẹ Đối thúc Phân nghe xong thì liền mắng cô vài câu Bảo là chuyện lớn như vậy mà chẳng nói với bà Bà nói sáng sớm mai sẽ đến thăm Trình Bạch Lòng viên viên không khỏi bất bình Sao thế anh ta mới đúng là con của mẹ vậy Mẹ phải biết anh ta suốt ngày sai con mẹ đây này Cô nằm xoài lên giường, điện thoại reo Cứ tưởng vẫn là mẹ Nên cô nhận máy một cách chán trường Cười khổ ha ha Rồi rồi, con biết sai rồi Con không nên không nói cho mẹ Em sao thế? Là phó bắc thần Viên viên mở trường mắt À xin lỗi anh Em tưởng là mẹ em Tâm trạng em có vẻ không tốt Có chuyện gì vậy Giọng anh vẫn luôn rất dễ dàng mà khiến cô bình tĩnh lại Viên viên không hề có chút xấu xí gì với anh Bị mẹ em mắng vài câu thôi Không sao cả Phó bác thần Anh tìm em có chuyện gì vậy Phải có chuyện mới được tìm em Phó bác thần dịu dàng hỏi con hơi cười cười tiếp đó anh và cô cứ tiếp tục câu được câu trang nghe giọng cô càng ngày càng nhỏ trả lời càng ngày càng ít sau cùng anh bật cười có lẽ cô đã ngủ phó bác thần cúp máy nhìn những dòng chữ đang dừng trên màn hình vi tính vừa hay là câu cứ phải có việc thì mới được tìm anh em sao anh gập máy tính lại bất đắc dĩ mà bóp bóp chán Sáng thứ bảy, đối tục phân sách túi lớn túi nhỏ đến chỗ viên viên Viên viên vừa nhìn, liền biết tất cả đều cho trình bạch Cô đang định than vài câu thì nhớ tối qua vừa bị mắng cho một trận Cô không muốn tự tìm khổ nữa, nên ngoan ngoãn mà im miệng, dẫn mẹ đến bệnh viện Trên đường đi, mẹ cô bảo cửa hàng ở nhà hết hạn cho thuê Ban đầu là một cô giáo mở hiệu sách, nhưng con trai cả qua Mỹ mới có một đôi song sinh Nên đón mẹ qua bế cháu rồi Hiện tại tuy có rất nhiều người muốn thuê lại Nhưng bà vẫn nghiêng về chuyện tự mở một quán trà nhỏ Ai ra mẹ Sao mẹ lại nghĩ ra chuyện mở quán trà Ngày trước cần chăm sóc bà nội con Nên không đi làm kiếm tiền được Đều tiêu tiền cho thuê nhà với tiền ba con để lại Lúc con đi học Mỗi năm mẹ chỉ có thể cho con một ít Con biết cầu tiến Chưa từng trách mẹ nhưng mà sau này con kết hôn Thì mẹ vẫn phải chuẩn bị chút của hồi môn cho con chứ Viên viên thầm nhủ Hôm qua con vừa mới thầm trách mẹ đấy Con còn nhớ chú ung không? Ung... Viên viên xoay tròn con người Nhớ ngay ra À chú ung đâu to Đấy thuốc phân trừng mắt lên Chẳng lẽ phép gì cả Cô cười hì hì Ai bảo tên chú ấy kỳ quạc thế chứ Gì mà ung dư, cá mè hoa Chẳng phải là có cái đầu to sao Mà đầu chú cũng to thật nữa đối thuộc phần mệt thảo luyện về cô vấn đề này Bà nói thẳng Mười mấy năm trước chú ấy có để Lại ở nhà nghỉ của mình một cái dương đồ Sau này nhà ta đều giữ hộ chú Biết chú ấy sẽ quay lại lấy Vậy nên chú ấy rất cảm ơn Mấy hôm trước chú đi công tác tiền chấn mình Thì vào nhà ta ngồi nghỉ ngơi một lát Chú biết bà mất rồi Xong hỏi mẹ có muốn mở cửa hàng trà Hay mở quán trà không Chú ở Phúc Kiến, Quảng Đông Có mối làm ăn Vừa nay nhà mình cũng trông trống Mẹ cũng đọc qua mấy cuốn sách kinh doanh Ở Hiệu Sách lúc trước ấy Thử mở quán trà xem sao viên viên nghĩ Hiện giờ chỉ còn mình mẹ ở nhà Thì cũng cô quạnh Bên nói Mẹ, con ủng hộ Nhưng mẹ đừng cố kiếm nhiều việc quá mà mệt Mẹ kiếm được bao nhiêu Thì tiêu cho mình hết đi Đồ hồi môn của con gái mẹ Thì con gái mẹ tự kiếm được Đới thúc phân so xoa, xoa đầu con gái Sau khi đến bệnh viện bà gặp trình bạch rồi quan tâm hỏi han một hồi Rồi mới nhớ ra đồ mình mang tới Bà nhanh chồng lấy ra một hộp giữ nhiệt Vừa mở nắp thì một hương thơm ngào ngạt liền tỏa ra Mẹ à Đây là món gì thế? Thơm quá Viên viên sắp tới Cánh giúp tan máu tụ Lưu thông máu Bà vỗ đầu con Của Trình Bạch Viên viên một lần nữa bị lều đi Cô ớt ức xoa xoa đầu Ngồi sang một bên Trình Bạch đòn lấy ăn một ngụm Sau đó nói với bà Dì, canh này có tam thất Địa hoàng, táo đỏ hả Tan máu tụ, lưu thông máu Dùng cho người mới bị xương cốt Trong vòng hai tuần Dì đã vất vả rồi ạ Đối thúc phân cười nói Quả là con cháu nhà ngự y Chỉ một ngụm đã đọc ra thành phần canh Thịt lợn trong đó đều không mỡ không gân cả đấy Thích ăn thì ăn nhiều chút nhé Em đến thăm nó là đủ rồi Mang nhiều đồ thế này làm gì Trình Tăng Hoa đứng bên nói với bà Khi hai người lớn nói chuyện với nhau Viên viên nhìn Trình Bẹt ăn Rồi bụng bỗng kêu rột rột một tiếng Cô liền thấy lúng túng Trình Bạch nhìn sang Lau nông miếng đi kìa Canh này giả sử anh có cho em thì cũng không phù hợp Đối thục phân cười mắng cô Cái con nhóc này Bà định ở lại chăm sóc Trình Bạch Nhưng do y tá ở khu VIP đã chăm sóc cực kỳ đến nơi đến chốn, Lại thêm cả bà nữa Thì có khi Trình Bạch lại cảm thấy khó chịu Thế là bà không nêu lên đề nghị đó Tuy nhiên bà lại sai con gái Viên viên Chỗ con làm gần đây Ngày ngày tan sở thì chạy qua thăm trình bạch nhé Nói chuyện về anh rồi giúp được gì thì giúp Mai là chủ nhật Sáng sớm con qua luôn đi Nấu đồ ăn xong mang sang tới À đúng rồi Lát nữa con đi với mẹ đi chợ Mẹ mua nguyên liệu rồi hôm kia con dậy nấu là được Viên viên nghe mà muốn khóc thét trong lòng Nếu vậy thì anh ta chưa khỏi bệnh Thì có chăng cô đã toi rồi Tùy vậy cô vẫn tỏ vẻ nghiêm túc Nghe lời mẹ dặn. Buổi trưa, Trinh Thắng Hoa đưa hai mẹ con ra ngoài ăn cơm Ba người chưa đi được bao lâu Thì y tá Tiểu Triệu liền đến thay chai truyền cho Trình Bạch Bác sĩ Trình, em gái anh về rồi à? Giọng nói y tá Triệu rất hiểu điệu Em gái, Trình Bạch hãy cau mày Vâng, Trình viên viên ấy Hôm qua lúc đến cô ấy nói với em mà Cô y tá nhìn nhìn Trình Bạch nghi hoặc Lẽ nào không phải? Anh không trả lời mà chuyển chủ đề Sáng mai có phải ca trực của cô không? Tiểu triệu gật đầu Phải ạ Trình Bạch lịch sự nói Vậy phiền cô, nếu sáng mai cô thấy em gái tôi không mang bữa sáng tới Thì cô bảo cô ấy về lấy đi Cảm ơn nhé Tiểu triệu ngẩn ra Đang tình nói hay là mai mang bữa sáng cho anh nhé Sau thì thấy bộ mặt xa cách của Trình Bạch Cô nhanh chóng nuốt lại mấy lời đã nói tới bên miệng Ngày hôm sau, Tiểu Triệu đợi cả hồi lâu cũng chẳng thấy bóng dáng Trình Viên Viên. Đến tận gần trưa thì mới nhìn thấy Trình Viên Viên thong thả đi vào. Trên tay chỉ cầm chiếc ô do bên ngoài trời đang mưa. Trình Viên Viên, anh trai cô hỏi. Y tá Tiểu Triệu gọi Viên Viên lại để trách nhiệm. Nhưng mấy lời của bác sĩ Trình thật khó mà truyền đạt lại. Hơn nữa hiện giờ đã sắp tới giờ ăn trưa, cô bền hỏi câu khác. Cô đã ăn trưa chưa? Chỉnh viên viên hơi ngẩn người Trinh bạch nhờ y tá hỏi cô ăn chưa chưa Rồi chẳng phải là 10 giờ 45 mà Bình thường thì mọi người đều chưa ăn Cái đầu ai kia trẻ lẽ có vấn đề thật Dù sao trên đỉnh đầu anh bị khâu 5 mũi liền Viên viên thầm nhủ như vậy Trong lòng nhưng lại cười tít về cô nàng y tá Chưa ăn, vẫn còn sớm mà Tiểu triệu nhìn cô không khỏi thầm than Cái cặp anh em này thật quái lạ Người anh thì ngày nào cũng trưng mặt lạnh Còn cô em thì hoạt bát thế này À chết Viên viên đột nhiên la lên một tiếng Cuối cùng mới nhớ ra mẹ dặn cô nấu cháo bổ xương Em quên mất nấu cháo cho anh ấy rồi Tối qua phải viết bài tới tận gần sáng Sáng dậy đã hơn 6 giờ Tắm rửa xong liền đi làm Vậy cũng không thể trách cô được Quả thật là cô ngủ không đủ giấc Nên tinh thần hơi dã rời Viên viên cân nhắc Vào gặp trình Bạch giải thích chút Sau đó mai nấu cho anh ăn thì chắc không sao chứ nhở Ngay viên viên lầm bẩm xong Tiểu triệu cuối cùng cũng có thể truyền lại lời Trình Bạch Anh cô nói Nếu cô không mang bữa sáng tới thì bảo cô về lấy Trình Bạch ngồi dựa vào đầu giường Nhìn chính viên viên đứng cách anh 2 mét Đang cúi đầu hứa chắc rằng ngày mai nhất định sẽ nhớ nấu cháo mang vào Anh nhìn một lúc lâu Được rồi Viên viên cảm thấy may mắn như vừa thoát khỏi mong vốt hổ Đồng thời thấy trình bạch hôm nay xem như thông tình đạt lý Cô bền có lòng tốt hỏi anh Anh đói chưa? Rồi em đi mua bữa trưa cho anh nhá Đói cả buổi sáng rồi, mất hết cả cảm giác Giọng trình bạch bình tĩnh, cô nghe mà lại thấy sợ Y chăm chọc trong câu nói này quá rõ ràng Cô nuốt nước bọt Vậy là ăn hay không ăn đây? Trình Bạch không thèm nói với cô thêm một câu nào nữa Anh dơ tay cầm lấy một cuốn sách trên bàn rồi bắt đầu đọc Viên viên liền biết Lần này là lỗi của mình Giọng cô càng nhỏ Đợi anh phục hồi cảm giác rồi nói sao vậy Trên sofa có đủ loại đồ Có thúc bổ Có túi đựng quần áo Còn mỗi chiếc ghế cạnh giường anh là trống Cô không dám ngồi trước mặt Trình Bạch Nên đi đến bên tường dựa tường vừa nghịch điện thoại vừa đợi Ngón tay trỏ, phải của trình bạch gõ nhẹ lên trang sách, có vẻ đó là động tác vô thức của anh Còn viên viên đang cúi đầu, một chân cũng gõ nhẹ, đó là hành động khi cô đang đợi người khác Ánh mắt anh nhìn thấy động tác đó của cô, anh hơi ngẩn ra Lúc này mới nhận ra bao năm nay thói quen trong vô thức lúc đọc sách của anh là học theo cô Trong phòng rất yên tĩnh, tiếng mưa bên ngoài càng rõ rệt, dạ dích gió giải mãi không dứt, cả hai người lúc này đều nghe tiếng mưa mà nhớ về cùng một chuyện trong quá khứ. Một buổi chiều tà mùa hè, bỗng dưng trời đổ mưa to, mưa rơi lụp độp trên đường bắn lên vô số giọt nước. Cô cầm chiếc ô đỏ lặng lặng đứng trên con đường đá trước tòa giảng đường, trong lòng còn ôm một cái ô màu đen nữa. Hai bên con đường đá trồng mấy hàng chuối tây, mưa rơi vào tán lá vàng thành tiếng. Cô chỉ chăm chú nhìn hai cửa ra vào của tòa nhà, sợ sẽ bỏ lỡ gì đó. Những học sinh đi qua đều liếc nhìn cô để nghi hoặc, cô coi như không thấy. Cũng không biết là qua bao lâu, dây cô ướt hết, hai chân tê dại, hai tay áo cũng bị mưa ướt mà dán vào cánh tay. Tất cả khiến cô thấy cực kỳ khó chịu. Lúc này, cuối cùng cô cũng thấy người mà mình đợi. Ban đầu anh định nhờ bạn đưa mình tới cổng trường Sau nhìn thấy cô Cũng chỉ cần liếc qua là thấy bằng gạc lộ ra phía sau cổ Anh lấy ô từ trong tay bạn học Cho mình mượn một lát Nhìn thấy anh đi tới Cô định chạy đến nhưng vừa nhấc chân thì chẳng còn sức Suýt thì ngã sấp xuống ngẩng đầu lên Anh đã tới trước mặt Cô vội vàng cười Rồi chưa đưa chiếc ô đen qua Anh lại chỉ nhìn cô không nhận Sau đó cô nghe thấy anh nói chầm ngâm Đã bảo bao nhiêu lần rồi Đừng đợi tôi Tôi không cần em giúp tôi chuyện gì cả Không cần thiết Nụ cười trên mặt cô cứng lại Mưa to quá Anh cầm ô đi em về liền Anh giơ tay ra vốn chỉ định đẩy Không ngờ lại không thể khống chế được sức lực Mà đánh phải bàn tay cầm ô của cô Chiếc ô đỏ rơi xuống đất Mưa ào ào xối vào người cô Anh không biết những giọt nước mắt từ khuấy mắt cô lúc đó là nước mưa hay là nước mắt Thời gian khiến người ta quên đi rất nhiều chuyện Nhưng có nhiều chuyện rất nhiều năm vẫn ở mãi trong ký ức chúng ta Nếu không phải là muốn quên mà không thể nào quên được Thì cũng là muốn nhớ mãi cả đời Trong chiếc áo khoác ở sofa có thể ăn của bệnh viện Em cầm lấy đi ăn đi Chỉnh bạch bỗng lên tiếng Hóa Viên viên lấy lại tinh thần Nhìn sang trình bạch Thế còn anh? Anh định bảo không cần Xong nghĩ nghĩ rồi bảo Tiện thể mua về luôn Ừ Viên viên quả là đói rồi Vừa nghe thấy có thể ăn cơm Là cô đã chạy ngay tới chỗ áo trình bạch Lấy ra từ túi áo một ví tiền Thẻ ở trong ví Ờ Mở ví anh ra Trong đó có rất nhiều thẻ Tìm một hồi lâu mới thấy thẻ cơm Lúc viên viên đến nhà anh bệnh viện mua cơm, không ít người gì sao, cô không khỏi sờ sờ mặt mình. Lẽ nào bị dính gì? Người phía sau hỏi cô. Em là em gái bác sĩ Trình. Cô quay đầu lại khó hiểu hỏi. Sao chị biết? Cô bác sĩ trẻ mặc áo bờ lũ trắng cười cười nói. Nghe nói thôi, tiếp đó còn không quên thăm hỏi đầy quan tâm. Hy vọng anh trai em khỏe lại sớm. Viên viên còn có thể nói gì nữa Cảm ơn Chiều hôm đó Lúc về nhà trọ Thì do buồn ngủ Nên cô ngồi nhầm xe buýt Đến cần đi xe 1 Lại đi nhầm xe 11 May mà xe 11 cũng đi qua trạm Tân Thôn Hồng Phong Cũng không xa quá Lúc xe đi qua ngõ Diên linh Viên viên hơi ngạc nhiên Cô nhớ ra địa chỉ hiệu thuốc của gói thuốc bắc lần trước Chính là ở số 18 ngõ Diên linh Nhớ lại thì chỉ sau 2 ngày uống thuốc Cả cảm mạo và nghẹt mũi đều như khỏi hẳn Gọi điện cảm ơn chú Thắng Hoa Thì mới biết hóa ra chẳng phải chú ấy gửi Không phải là chú Vậy là ai? Viên viên rất thắc mắc Nếu hôm nay ngơ ngẩn thế nào Lại đi qua đường này Thì đi tìm hiểu thuốc hậu đức đường đó hỏi thăm vậy Vừa hay đơn thuốc cô có để trong túi Viên viên bèn xuống xe ở trạm tiếp theo Hậu Đức Đường chẳng hề khó tìm, tuy nhiều mặt tiền nhưng quả thật rất khiêm tốn. Cô cầm đơn thuốc truyền trừ một lúc ngoài cánh cổng cổ xưa. Lần trước Phương Nguyệt nói hiệu thuốc bác này đẳng cấp thế nào, nên Viên Viên cảm thấy nếu cô đi vào hỏi, có thể giúp tôi xem đơn thuốc này là ai kê cho Trình Viên Viên không? Có lẽ sẽ bị lơ luôn chăng? Hà Phát ăn cơm trưa xong liền về Hậu Đức Đường, vừa đi vào ngõ Diên Linh. Liên nhìn thấy một cô gái đứng trước cửa tiệm mình, tóc buộc đuôi ngựa, mặc áo len mỏng, quần bò, nhìn nghiêng trông nhanh tú và cháy chung. Lúc anh tới gần, mắt liếc qua đơn thuốc cô cầm trong tay thì hơi sững người, mở miệng hỏi. Xin chào, cô tới khám bệnh à, đã có hẹn chưa? Viên viên quay lại, thấy Hà Pháp mặt cười cười, mặc áo blu trắng. Có lẽ là bác sĩ ở hậu đức đường. Không, tôi... Tôi không thể khám bệnh Viên viên tưởng mình chặn đường của anh ta Nên đứng dịch sang một chút Hạ phát lại không đi Anh nói Tôi có thể xem đơn thuốc cô đang cầm trong tay không Viên viên thầm nhủ Hay là hỏi luôn anh bác sĩ này đi chồng anh ta có vẻ nhiệt tình Thân thiện Cô bền đưa cho anh Rồi hỏi câu định hỏi Hạ phát cầm đơn thuốc Nhìn rõ chữ viết trên đó Thì không khỏi hớn hở trong bụng Phó đại chuyên gia ơi là phó đại chuyên gia, tôi hỏi tái hỏi hồi cũng không chịu nói viết đơn thuốc này làm gì, giờ thì thì tôi bắt được rồi nhở? Người ta nói thế nào nhở? Đi mòn cả giày mà tìm không ra, bỗng dưng lại thấy ngay trước mắt. Hạ phát ngoài mặt nhìn chỉ bình thản nhìn viên viên, lịch sự trả lại đơn thuốc, anh nói: xin lỗi, chỗ chúng tôi chỉ ghi lại người nhận thuốc, chứ không ghi người trả tiền. Oh. Viên viên cũng khá ngạc nhiên Không khỏi thất vọng Đến cùng vẫn làm mất công đi một bận Đúng lúc này thì điện thoại cô gieo Lôi từ túi xách ra là mẹ gọi Cô cảm ơn người bác sĩ trước mặt Sau đó vừa nghe điện thoại vừa đi ra khỏi ngõ hà Phác nhìn cô Đi khỏi rồi mới vào tiệm thuốc của mình Anh lập tức gọi điện cho phó đại chuyên gia Bên kia vừa nhận máy anh liền kể Vừa nãy tớ vừa gặp một cô nàng thân hình hiểu điệu, khoảng 1m65, mặt mũi thanh tú, một đôi mắt hạnh. Ở giữa hai đôi lông mày còn có nốt ruồi duyên nho nhỏ nhá. Không biết phó đại chuyên gia có quen không? À quên, cô nàng tên là Trình Viên Viên. Phó bắc thần ở đầu bên kia điện thoại yên lặng một nút, mới lên tiếng. Cậu gặp cô ấy ở đâu? Cổng hậu đức đường, giọng hà phác đều trêu trọng Hóa ra cậu cũng biết đàn gái cái đấy <cười> Không nhận ra đấy Cô ấy đến đó làm gì Phó Bắc Thần không quan tâm Anh chỉ hỏi điều anh để ý Lẽ nào cô bị ốm Đến hỏi thăm xem ngày mùng 6 tháng này Ai đã tốt bụng gửi thuốc cho cô nàng Tớ đã giữ bí mật cho cậu rồi đấy Mời tớ bữa cơm đi Hà Phát tranh công Cậu có thể nói cho cô ấy biết Phó Bắc Thần đáp Không nói không có nghĩa là không muốn dấu giếm Bắc Thần Cậu đang theo đuổi Nàng thật đấy à cúp đây, đang ăn cơm với người ta Hạ phát định nói tiếp Nhưng đã nghe thấy tiếng tút tút Phó Bắc Thần đang ăn cơm cùng mấy vị xếp Của bảo tàng đồ gốm xứ phố Thanh Hải Anh nghe bọn người nói chuyện một hồi rồi đứng dậy gật đầu với những người bàn bên Xin lỗi, tôi ra ngoài một lát sau đó liền ra ngoài. ở hành lang anh gọi điện cho cô. đầu dây bên kia nhanh chóng có giọng nói truyền tới. alo, phó bác thân. ừ, từ xưa đến nay anh không hề biết rằng, thì ra bản thân mình lại dễ dàng bị kích động tinh thần đến vậy. Nội tương tư kéo dài, liên tục, không biết đã bắt đầu từ khi nào. Viên viên nghĩ Một ngày chú tháng hoa bận bao nhiêu là việc Đa phần đều là tối mới đến viện Vì vậy trong khoảng thời gian trình bệnh nằm viện Chắc chắn chán lắm Nên mới suốt ngày gọi điện thoại cho cô như thế Bắt cô mua đồ ăn cho anh Anh bảo là đồ y tá chuẩn bị Không hợp khẩu vị Lúc đầu viên viên không thèm quan tâm Nhưng sau nghĩ mình nợ chú tháng hoa nhiều quá Đành lãnh trách nhiệm vậy Thế là mấy ngày gần đây Đa số thời gian nghỉ trưa của cô và thời gian rảnh sau khi tan sở đều được hiến cho Trình Bạch. Chiều tối thứ tư, do được bà mình dặn dò nên sau khi phó Bắc Tần tan làm, anh liền đến bệnh viện gần trường đại học Hát để thăm Trình Bạch. Chuyện Trình Bạch bị thương ông mới được biết hôm qua qua miệng chủ nhiệm chính. Giáo sư phó cho rằng tuy nhà mình và nhà họ Trình rất ít khi liên lạc, nhưng dù sao vẫn là họ hàng, hơn nữa lúc ông nằm viện Thì Trinh Bạch cũng tới thăm Lần này cậu ta bị thương khi làm việc Về tinh về lý thì nhà ông đều nên đi thăm Mà chân mình không tiện đi lại Nên ông liền bảo con trai đi một chuyến Phó Bác Tần cũng cảm thấy đây là điều nên làm Lúc đến viện thì chưa tới 11 giờ Anh cầm một giỏ hoa quả Cùng một bó cầm chướng Đi vào từng gồm những phòng biện VIP Sau khi hỏi y tá số phòng của Chính Bạch Thì mới được biết em gái bác sĩ Trình Đã đưa anh ta xuống lầu đi dạo rồi Em gái Anh thầm nghĩ Nếu đợi thì không biết phải đợi tới lúc nào Bèn nói Hoa quả và bó hoa này tôi đem vào phòng cậu ta vậy Lúc nào cậu ấy về phiền cô chuyển lời Lần sau tôi lại tới thăm Tôi hội phó Anh đi xuống lầu Nhìn lên nhìn thấy Trịnh Bạch ngồi trên xe lan Ở một chỗ nghỉ chân không xa Mà đằng sau anh ta chính là viên viên đang đứng Em gái sao Khuấy miệng anh dương cao đi về phía bọn họ. Viên Viên thấy người tới là Phó Bắc Thần thì cực kỳ kinh ngạc, đợi anh tới gần liền hỏi: "Sao anh lại đến bệnh viện?" Anh tới thăm Trình Bạch. Nói rồi anh hỏi thăm Trình Bạch vài câu. Trình Bạch cảm ơn anh ta như tất cả những người khác tới thăm anh. Khi Phó Bắc Thần đi, anh hỏi Viên Viên xem có phải cô có muốn về không, vì giờ không còn sớm nữa. Quả thật cô cũng định về nhà Mấy hôm nay cô chạy qua chạy lại Giữa công ty và bệnh viện mệt mỏi lắm rồi Cô đành nói với Trình Bạch Em gọi y tá tới cho anh Chuyện đưa người bệnh ra ngoài đi dạo Cũng là công việc của y tá Không cần Tự anh gọi được mặt anh không hề có bất kỳ một biểu cảm nào Biên viên thấy không có chuyện gì to tát Nên đồng ý Vậy được em về đây Phó bác thần gật gật đầu với Trình Bạch rời cùng viên viên đi khỏi nơi đó.